đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fn91mb của đài tiếng nói Việt Nam từ các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 88 bộ truyện Lộcỉ ký của nhà văn Kim Dương bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhá Ngật đồ nói: Theo cách nói của quý xứ thì chiếc cọc đất đai mà người La Sát tạm thời chiếm được thì tính là đất La Sát rồi có phải không? Dùng là phải như vậy, quý lại nói Bạch tướng là đất của quý quốc, <cười> thật là buồn cười. Sách ngật đồ nói: Nhân dân nước La Sát có người Đại Nga La Tư, Tiểu Nga La Tư, Bạch Nga La Tư, là có người ca tất khác đặt đán trên chân, chân, đều là người La Sát, không chút nào. Nước ta đất đai rộng lớn, nhân dân rất đông Bá tính nước ta cũng rất nhiều, chủng loại Có người Mãn Châu, Mông Cổ, người Hán, người Miêu, người Hồi, người Tạng Đúng vậy nước ta lớn hơn, Trung Quốc cũng là nước lớn Hai nước chúng ta là lớn nhất trên đời này Sách nhạc đồ nói Vậy binh quý sứ mang theo lần này dường như đều là kỵ binh ca tác khác Kỵ binh ta các khắc anh dũng vô địch là dũng sĩ lợi hại nhất trong thiên hạ Kỵ binh ca tác khác lợi hại hơn người Nga La Tư à? Cũng không thể nói như vậy. Ca tác khác là người lá Sát, Nga La Tư cũng là người lá Sát, không phải phân biệt. Cũng như người Mãn Châu là người Trung Quốc, Mông Cổ, người Hán cũng là người Trung Quốc, không thể phân biệt. Vậy thì đúng rồi. Vì thế nên mặt Tư Khoa là thuộc đất Trung Quốc bọn ta. di Tiểu Bảo nghe hai người bọn họ nói tới đó, cũng không hiểu rõ dụng ý của sách ngạch đồ. Y biết đỏ Mạc Tư Khoa cách đó hàng dạng dậm xa xôi, quyết không phải là đất Trung Quốc. Nhưng nghe sách ngạch đồ trò chuyện giống như có ý e dè, mà phía yếu Đa La thì trắng nổi gân xanh, mặt lúc xám xanh lúc đỏ bừng, rõ đàn trong lòng giận dữ như điên, liền chen vào. Mạc Tư Khoa là đất Trung Quốc, chuyện đó thì nửa điểm cũng không sai. Hoàng đế Trung Quốc khoan hồng đại nượng, cho các ngươi lưu bị mượn kính châu một lần cho mượn thì mãi mãi không chịu trả. Phí yếu Đa La tự nhiên không biết Lưu Bị mượn Kim Châu là ý gì, chỉ cảm thấy bọn mang tử Trung Quốc này không biết lý lẽ, ăn nói hoàn toàn không giống người văn minh, cười nhạt nói. Trước đại ta ngày nói Trung Quốc có lịch sử lâu đời, người Trung Quốc rất có học dấn, nào người... <cười> lại chuyên thích tới chuyện không có bằng cứ. Sách ngạch đồ nói, quý sư là đại thật nước La Sát, cho dù không có học vấn gì thì chắc không biết lịch sử nước La Sát chứ sử nước ta đều có sách vở là mặt chứng, viết ra rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Quý không phải là dưa vào lời người ta thuận miệng nói mượn. Vậy thì tốt lắm. Trung Quốc trước đây có một dịu hoàng đế gọi là thành các tư hãng. tí yếu Đà La nghe tới bốn chữ thành các tư hãng, bất giác ái trà một tiếng, trong lòng kêu thầm. Thôi rồi, không rồi. Tại sao mình lại hồ đồ quên bất kỳ lớn này chứ? Sách ngạch đồ nói. Vậy thành cát tư hạ này, Trung Quốc chúng ta gọi là Nguyên Thái Tổ. vậy y là Thái Tổ khai sáng nhà Nguyên, y là người Mông Cổ. Quý sứ vừa nói qua, vì Châu, người Mông Cổ, người Hán đều là Trung Quốc, không hề phân biệt. Lúc ấy kỳ Mông Cổ Tây Chinh từng đánh nhau với quân La Sát mấy trận, lịch sử quý có sách vở làm chứng, tất cả đều ghi chép rõ ràng, mấy không thể là dựa vào lời người ta thuận miệng nói bừa. Từng đánh nhau lớn ấy không biết là vì Trung Quốc bọn ta thắng. Hay là người la sát quý quốc thắng đây? Phía yếu Đa La im lặng không nói, qua một lúc lâu mới nói. Là người Mông Cổ thắng. Sách ngạch đồ nói. Người Mông Cổ là người Trung Quốc. Phía yếu Đà La hai mắt trợn lên suốt nửa ngày, rồi từ từ gật đầu. Di Tiểu Bảo không biết trước đó có chuyện gì, nhưng vừa nghe thấy thế, lập tức tinh thần phấn chấn nói. Người Trung Quốc đánh nhau với người lá sát nhất định người la sát phải thua, không còn nghi ngờ cái gì nữa. Bạn lãnh các người kém, lần sau đánh nhau bọn ta chỉ dùng một tay là được. Nếu không đôi bên trên lệch quá nhiều, đánh nhau có thú vị gì hết trơn. Nếu không phải là công chúa đã có ghiềm lệnh là lần này chỉ được hoặc không được đánh, thì bằng mấy câu thì người hạ nhục người lá sát bọn ta, ta cũng phải quyết đấu với người. Xưa đại ca, thành các tư hãng đánh bại quân la sát làm sao vậy? Năm ấy thành các tư hãng, phái hai đội quân Tây Chinh, tất cả hai dạng người ngựa đánh bại liên quân La Sát mười mấy dạng người. Cháu nội thành các tư hãn là Bạc Đô, cũng là một dĩ đại anh hùng, xuất lãnh quân đội đánh quân La Sát như nước chảy qua rơi, chiếm được mặt tư khoa, đánh thẳng tới Ba Lan, hung gia lợi, qua sông Đa não Sau đó mấy trăm năm, Dương công quý tộc La Sát đều phải nghe lời người Trung Quốc chúng ta lục với ăn cùng mông cổ Trung Quốc chúng ta đống trong lều trướng giác dạ. Đại công tước Mạc Tư Khoa từ tới dập đầu dân người Trung Quốc. Người Trung Quốc muốn đánh vào mông là đánh vào mông, muốn tát vào mặt là tát vào mặt. Người La Sát còn cười hi hi nói là đánh đứt hay, nếu không thì không làm được công tước. Di tiểu bảo nghe tới mức mặt mày rạng rỡ, đập bàn khen lớn. <cười> ông chủ rồng ngoan ngoãn. Đây là Mạc Tư Khoa quả nhiên là thuộc Trung Quốc nghe. Phiếu yếu Đà La Mặt lúc xanh lúc trắng, lời sách ngạch đồ đúng là sự thật, hoàn toàn không phải giả trá. Chỉ là người La Sát trước nay không thừa nhận người Mông Cổ là người Trung Quốc. Lúc ấy Mông Cổ thuộc Trung Quốc. Từ đó suy ra nói Mạc Tư Khoa từng thuộc về người Trung Quốc cũng không phải là không có bằng chứng. Di Tiểu Bảo nói Hầu tước các hạ, ta thấy chúng ta không cần bàn chuyện biên giới nữa. Xin ngư trở về hỏi công chúa, lúc nào thì trả Mạc Tư Khoa lại cho Trung Quốc. Ta cũng phải về gấp Bắc Kinh, mua da bò vàng vàng để mà tiện may mấy cái liều chóp vàng, sau đó đập tan cung khắc lý mụ lâm, dựng kim trướng lên mời công chúa Tô Phi Á tới ngủ. Si <cười> yếu Đa La nghe tới đó không nhịn được nữa, đứng lên bỏ ra ngoài trướng. Chỉ nghe y giận dữ quát tháo như sấm, lớn tiếng ra lệnh. Kế đó có tiếng vó ngựa rầm rập, hơn 200 kỵ binh nhất tề xông tới. Duy Tiểu Bảo giật nảy mình, kêu lên. Ái chà, gã này muốn đánh nhau, chúng ta tháo quân là quan trọng. Đông Quốc Cương thân trải trăm trận, vô cùng trầm tỉnh, quát. Duy Công Gia được sợ, muốn đánh thì đánh, ai sợ họ chứ? Chỉ nghe kỵ binh ca tác khắc đồng thanh reo hò ngoài trướng. di Tiểu Bảo sợ tới mức toàn thân rung bắn lên, cúi đầu chui xuống gầm bàn. Đông Quốc Cương và sách ngạch đồ ngớ mặt nhìn nhau. Trong lòng không kìm được quảng sợ. Cửa viên môn mở tung. Một viên tướng sải chân bước vào. Chính là Lâm Hưng Châu xuất lãnh quân khiên mây. Cao giọng nói. Bấm đại xoái. Nhưng không thấy đại xoái đâu. Di tiểu Bảo dưới gầm bàn nói. Ta, ta ta ta ta ta ta ở đây. Mọi người phải mau mau chạy trốn thôi. Lâm Hưng Châu ngồi xổm xuống. Nói với Di Đại Xoái dưới gầm bàn. Bấm đại xoái. Quân đại xoái khí thế hung hẳn. Chúng ta không thể tỏ ra khiế Muốn đánh thì đánh luôn. Di Tiểu Bảo nghe y nói rất cương dũng, tâm thần lập tức trấn tỉnh. Lúc ấy bò ra khỏi gầm bàn. Mới rồi chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi núp xuống gầm bàn. Thật ra y cũng không phải chỉ có khiếp sợ, dỗ ngực nói. Đúng, muốn đánh thì đánh. Lão tử đích thân đi đầu quân sĩ, dũng cảm xong lên. À, không, không, không tiền. Ủa, không phải, không đúng. đúng. Dũng cảm xong lên, đáng tiền. Y tưởng dũng cảm xông lên mới đáng tiền, không dũng cảm xông lên không đáng tiền. Rồi nắm tay Lâm Hưng Châu bước ra ngoài trướng. Vừa ra tới cửa trướng, chị thấy 260 tên kỵ binh ca tắc khắc, dơ trường đao, kể ngựa khỏe phóng quanh trướng dĩu võ dương quai. Một dòng tròn không ngừng phi nhanh. Phía yếu Đa La ra lệnh một tiếng, bọn kỵ binh phóng ra xa xa. Cách hơn 200 trượng lại xếp thành đội ngũ. 260 con ngựa một hàng, một hàng kỵ binh xếp ngay ngắn, đột nhiên quát tháo ẩm ỉ, phóng mau về phía Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo chợt kêu lên, mẹ ơi, đang định chui trở vào trướng, chợt xoay chuyển ý nghĩ. Nếu bọn quỷ la xác muốn giết mình, thì chui vào trướng cũng bị họ lôi ra, mà lại rất bất mặt. Lúc ấy toàn thân rung bắn lên, mặt xám như trò, nhưng vẫn đứng yên bất động. Lâm Hưng Châu quát. Quân khiên mây bảo vệ đại xoay. Tới đây. 260 quân thiên mây đồng thanh ứng tiếng dạ. Rồi đảo chân bước tới đứng trước mặt Di Tiểu Bảo và các đại thần. Di Tiểu Bảo trúc thanh thủy thủ trong ống giày ra. Nghĩ thầm. để một quỷ la sát đứng động võ thật. Thì mọi người liều mạng đánh nhau một trận. Cũng không thể không nghĩ từ nghĩ khí. Rồi đảo chân bước tới đứng trước mặt sách ngạch đồ. Kêu lên. Sao đại ca đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Sát nghịch đồ là Dương Quang đã sớm sợ tới mức hồn bất phù thể, nói: "Toàn toàn nhờ cái dã huynh đế." Để... Nhìn thấy 10 hàng kỵ binh ca tắc tới, con cách quân thanh năm trượng. viên đội trưởng đi đầu, dung trường chém hờ, quát lớn một tiếng, đám kỵ binh đều kìm ngựa lại, 260 con ngựa đồng thời đứng im bất động. Viên đội trưởng kia lại quát một tiếng, đám kỵ binh chia làm hai 130 con ngựa rẽ qua phía bắc, 130 con ngựa rẽ qua phía nam, phóng ra dài mươi trượng, lượng quanh một dòng, lại quay lại đứng cách trướng hơn 200 trượng, đội hình hoàn toàn không chút rối loạn. 260 người ngựa mà như một người một ngựa, quả nhiên là tinh binh được quấn luyện rất thuần thục phí yếu Đà La hô hô cười độ cao giọng gọi. Công chốt đại dân, người thấy quân la sát bọn ta thấy đọc. Di tiểu bảo đến lúc ấy mới biết, y chẳng qua chỉ thị huy, trong lòng cả giận quát. Đây là bọn khỉ diễn trò trên ngựa, chứ đem đánh nhau thì toàn vô dụng không à. Bọn ta xông tới đây. Lần này cứ xông tới trước mặt cười, xem người có bỏ chạy hay không. Giật hết bộ của bọn Trung Quốc. Đội trưởng kỵ binh ca tắc khắc quát một tiếng, 260 tên kỵ binh xông mau tới. Di tiểu bảo quát. Chém trên nữa tôi dịch thật không đã thương. Chỉ nghe tiếng gió ngựa như sấm, 260 con ngựa dần dần phi tới gần. Trường đao trong tay kỵ binh ca tắc khắc, lấp lóe ánh mặt trời, nhìn thấy đã phóng tới trước mặt còn cách 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng vẫn chưa dừng lại, lại phóng lên 4-5 trượng nữa. Lâm Hưng Châu quát: "Cổn đường đao, 260 quân khiên mây nhất tề tiến lên lăn tròn xuống đất. 260 người này đều là hảo thủ địa đường đao do Lâm Hương Châu đích thân quấn luyện. Thân Pháp đào Pháp đều rất thuần thục lăng tròn tới trước, dùng khiên mây che kín người, không hề lộ ra một chút bóng đao. Trong khoảnh khắc, hàng kỵ binh thứ nhất đã gặp quân khiên mây, đột nhiên đàn ngựa hí rang, nhào nhào đổ xuống. Quân khiên mây đào sắp chém ra, một ngát đào chém đứt một chân ngựa. Thiên Mây chém người không ngừng lăn tròn qua. Trong tiếng người kêu ngựa hí của quân La Sát, quân Thiên Mây đã lăn qua 10 hàng kỵ binh, chém đứt 178 cái chân ngựa, bày thành đội ngũ phía sau quân La Sát. Lâm Hưng Châu xuất lãnh quân Thiên Mây rảo chân chạy mau trở về, lại dàn hàng trước mặt bọn Di Tiểu Bảo. Trong 260 người chỉ có hơn 10 người bị ngựa dẫm bị thương, nhưng thương thế đều nhẹ. Người bị thương gắn ngượng nhìn đau Dẫn đứng thẳng trong đội hình 260 kỵ binh ca tác khách Có quá ngựa ngã ngựa Có người bị ngựa đè Nằm dưới đất kêu gào rên rỉ Chỉ có dài mươi người Nhảy ra khỏi ngựa Phần lớn đều đứng dưới đất Tay chân luống cuốn Đám kỵ binh này cả đời sống trên lưng ngựa Chỉ có cưỡi trên lưng ngựa Nói ngang tàn kiêu dũng Nhưng hai chân vừa chạm đất Lại như cá ra khỏi nước Không có gì để nhờ cậy Di Tiểu Bảo kêu lên Chiên nửa quân bao dây đại quân la sát Lâm Hưng Châu ra lệnh Liền có 100 quân khiên mây Sấn lên dây chặt mười mấy viên quang Bọn phí yếu Đa La 100 thanh đại đao kết thành một dòng Mũi đao chết chết Chỉ cần một tiếng ra lệnh 100 thanh đại đao đồng thời phóng tới Bọn phí yếu Đa La lại không trở thành Nhân bánh bao la sát sao Duyên chánh đội trưởng kỵ binh ca tác khắc, thấy tình hình như thế, xoải chân chạy tới, kêu lên. Không được đá thưa người, không được đá thưa người. Duy Tiểu Bảo quay đầu nhìn Sông Nhi cải trang làm thân binh đứng bên cạnh. Qua điểm nguyện bọn họ đi. Được. Sông Nhi nói xong rồi giọt người ra, nghiêng người sấn vào sau lưng Duyên đội trưởng kỵ binh ca tác khắc. Dương tay điểm vào quyệt đạo trên lưng y, kế đó lại điểm nguyện Duyên phó đội trưởng. Một tên tiểu đội trưởng thò tay vào bọc, rút ra một khẩu đoạn thương, quát. Không được động đẩy! Sông Nhi chụp một tên quân la sát, kéo ra che trước mặt, sớm tới vài bước. Viên tiểu đội trưởng kia không dám nổ súng, lại quát. Không được động đẩy! Sông Nhi nhấc tên lính la sát kia ném vào y. Viên tiểu đội trưởng giật mình, nghiêng người tránh qua. Sông Nhi đã giọt ra, điểm vào quyệt đạo trên ngực và hông y. Dương tay giật khẩu đoạn thương của y chỉ lên trời, bóp cò bình một tiếng. Như tiểu bảo lớn tiếng nói. Hay lắm, đôi bờ này nói rõ là không được mang quả khí. Bọn quỷ la xác các người thật không biết, chữ chữ tính gì hết. Rồi bước lên mấy bước, nói với phí yếu Đa La. Nè, người bảo thủ hạ buông hết đau kiếm, tất cả xuống ngựa sẽ bàn. Móc tất cả quả khí trong người ném xuống đất. Phí yếu Đa La thấy trước mắt không còn cách nào kháng cự, bèn theo lời ra lệnh kỵ binh ca tắc khắc chỉ đành ném hết đao kiếm xuống ngựa đứng xếp hàng. Di tiểu bảo sai 160 quân thiên mây bao vây bốn phía. Lục soát người quân La sát, trong người 260 người, lục soát được 280 khẩu đoạn thương, có người một mình mang hai khẩu. Thành Mi Bố Sở nhìn thấy tình thế ở xa có biến, từ từ tiến lên. Quân thành ở phía đông cũng lục tục kéo tới. Đôi bên còn cách nhau vài trăm bước, bày trận đối diện. Quân La Sát thấy chủ soái bị bao dây, chỉ đành ngắm ngầm kêu khổ, không dám làm gì. Di Tiểu Bảo hỏi Phi Yếu Da La: đại nhân, ngươi mang rất nhiều quả khí tới làm cái gì vậy?" "À, xin lỗi, bọn đại binh của ta không thông mệnh lệnh, ngập mang quả khí." Nếu tới vậy ta sẽ trừng phạt thật nặng. Quân Thiên Mây, cởi áo ra cho họ nhìn xem các ngươi có mang quả khí không?" 260 quân Thiên Mây ném khiên mây xuống, dùng tay trái cởi áo, tay phải giững giơ cao đại đề phòng đối phương có hành động gì khác. Mọi người cởi áo ra để lộ ngực trần, nể lên mấy cái. Quả nhiên không ai mang theo quả khí. Sí Yếu Da La trong lòng số hổ, cúi đầu không nói gì. Di Tiểu Bảo dùng tiếng la sát cao giọng nói: Người la xác làm việc không biết xấu hổ, lột hết quần áo của họ ra, xem họ có mang quả khí hay không. Công tước đại dân, xin người ra ơn, nếu người, người, người, người lột quần áo của ta, thì, thì ta chỉ còn cách tự xác thôi. Quần á thì không có lột ra, không được. Xin người thò thứ cho một lần, tất cả mọi chuyện nhất thiết đều theo người phân phó. Mới rồi kỵ binh của người xong qua, làm ta quản sợ chúi mang, mất hết thể diện của công tước đại nhân Nè, chuyện này tính làm sao Là người giác gan ta làm sao biết được Tới dân tình nguyên bồi thường tổn thức Cái ống chè la sát tự tới cửa rồi các hết thắt lưng của quan lớn đính nhỏ la sát Dạ Quân khiên mây lớn tiếng đáp Rồi nhấc mũi đao lên Rọc vào thắt lưng người la sát Lưỡi đao hướng ra ngoài Kéo xuống một cái Thắt lưng lập tức bị cắt đứt Từ phía yếu đa la trở xuống Người la sát ai cũng quảng sợ, hồn bất phụ thể. Hai tay giữ chặt lưng quần, chỉ sợ tuột xuống. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ ra lệnh. Áp giải người la sát, đắt thắng về Dinh Lúc ấy quan binh la sát người nào cũng sợ quần bị tuột xuống, không hề kháng cự. Theo quân thanh xếp hàng đi về phía đông. Đông Quốc Cương cười nói. Dự kế của Di Đại soái quả thật khiến người ta thâm phục. các đứt thắt lưng chỉ trong khoảnh khắc Mà trói chặt hai tay của 260 bình hoàng la sát. Đàn ông la sát sợ bị cỡ quân. Đàn bà la sát á, lại không có sợ. Như thế không kỳ quá sao ta? Bọn Đông Quốc Cương đều cười hô hố. Bà người họp với đại quân. Quân Thanh đẩy ra hơn 400 khẩu đại pháo. Lột hết giải che. Chỉa pháo cho quân la sát. Lúc ấy nước la sát tuy có quả khí lợi hại. Nhưng ở phương Đông thì không chuẩn bị chu đáo bằng khang hy đã dốc hết một nửa đại pháo trong nước, điều lên mi bố sợ, bất kể về binh lực hay quả lực thì quân cũng đều mạnh hơn gấp mấy lần. Quân La Sát đột nhiên thấy rất nhiều đại pháo đều ngỡ mặt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Diên tướng thống lãnh vội ra lệnh về thành, đóng chặt cửa thành lại, quân Thanh cũng không đánh thành. Lúc ấy đội trưởng, phó đội trưởng và một viên tiểu đội trưởng kỵ binh ca tắc khắc bị điểm quyệt vẫn không động đậy được. Ba người vẫn như tượng đất đứng trên bãi đất trống. Lúc quân la sát rút về thành như bố sở, vô cùng hớt hải, chưa từng lưu ý. Lúc ấy trên thành nhìn xuống đều thấy kinh ngạc, nhưng đều không dám ra thành để cứu. Qua hơn nửa giờ, thấy ba người vẫn cứng đờ không hề động đậy, liền có một đội kỵ binh ca tác khách ra thành tới cứu. Nhưng chỉ đi được hơn 10 trượng, Đại pháo của quân thanh đã bắn luôn mấy phát. Duyên tướng giữ thành dội ra lệnh, thổi kèn lui quân, gọi đội kỵ binh ấy trở về. Sợ quân thanh đổ tới, thì cả quân trong thành ra cứu cũng bị dây hãm. Trên thành dưới thành, quân sĩ đôi bên nhìn thấy ba người đứng đờ ra không động đậy ở xa xa, tư thế rất kỳ dị. Quân thanh vỗ tay cười ầm còn quân la sát đều vô cùng khiếp sợ. Tiểu Bảo mời bọn phí yếu Đa La vào quân trướng, chiêm ngôi chủ khách ngồi xuống. Duy Tiểu Bảo chỉ cười hì hì, không nói gì. Phí yếu Đa La tức giận nói, Công tước tại dân, ngươi không cần đem ta ra làm trò đùa. Muốn giết thì cứ giết đi. Nè, ta dân ngươi là bạn bè, tại sao giết ngươi? Chúng ta còn phải đi đàm phán điều khoản về biên giới nữa mà. Ý nghĩa lúc này đại thần hoạch định biên giới của đối phương đã rơi vào tay mình. Bất kể mình đề ra điều kiện thế nào, Đối phương cũng rất khó cử tuyệt Không ngờ phía Yếu Đa La xuất thân là quân nhân Tính nết 10 phần quật cường Ngang nhiên nói Ta là tù binh của ngươi Không phải là sứ thần hoạch định biên giới Ngang hàng với giao nữa Ta bị ngươi uy hiếp Không thể bàn bạc bất cứ điều khoản nào Cho dù bàn xong ký tên vào cũng không có hiệu lực Ủa sao không có hiệu lực Tất cả điều khoản được do ngươi đặt ra Còn bàn ba cái gì nữa Ngươi không thể ép ta đàm phán với ngươi Tại sao không thể ép ngươi đàm phán? Tập quyết cộng khuất phục. Người dung đau chém ta, nổ súng bắn ta, cứu diệt động thủ đi. Còn nếu ta sai sai sai quân, ta lột quần của ngươi ra thì sao hả? Phí yếu Đa La cả giận, đứng sắc lên quát. Ngươi, chỉ nói được chữ ngươi, quần đã tuột xuống, rồi đưa tay giữ lại. Thắt lưng của y đã bị cắt đứt, ngồi trên ghế thì không cần dùng tay giữ. Nhưng lúc thịnh nộ đứng phát lên Lại quên mất chuyện ấy May mà kịp thời chụp được Mới không để lòi cái xấu Đại quan tùy tùng phía quân thanh trong trướng Ai cũng cười ầm lên Phi yếu Đa La tức giận tới mức Sắc mặt trắng bệch Hai tay giữ lưng quần dáng vẻ rất thảm hại vốn là định nói một tràng lời lẽ khảng khái kích ngang Khổ nổi hai tay không thể dung dậy Để làm điều bộ phụ quạt thêm thanh thế muốn kháng khải kích ngang tới mức nào cũng chỉ rất có hạn, phi mạnh một tiếng ngồi trở xuống lại nói: "Ta là khâm sứ của sao hoàng bệ hạ Đức ra sát, ngươi không được hạ nhục ta." "Ngươi yên tâm, ta không hạ nhục ngươi đâu. Chúng ta cứ bình tĩnh bàn chuyện hoạch định biên giới thôi." Phi La lấy trong túi áo ra một cái khăn tay bịt miệng mình lại, thấp mối đa sau gáy, tỏ ý là quyết không đàm phán gì cả. Với tiểu bảo sai thân binh đưa rượu ngon ngắm tốt lên, Bày ra trên bàn, góp rượu vào chén, cười nói. Mới mới, không cần khích khí. Phí yếu đa la nghe mùi rượu thịt thơm phức, không nhịn được nữa. Cởi khăn tay ra, nhứt chén rượu lên uống. Di tiểu bảo cười nói. Hầu tuyết lại dùng miệng à. Phí yếu đa la uống rượu ăn thịt, không hề trả lời. Tỏ ý là chỉ dùng miệng để ăn chứ không làm việc khác. Di tiểu bảo không ngừng mời rượu, nghĩ thầm, đổ cho y say, hoặc giả có thể bắt y khuất phục. Nào ngờ phía yếu Đa La uống hơn 10 chén rượu, ăn mấy tảng thịt bò xong thì lấy khăn tay chùi miệng, tự bịt miệng lại như cũ. di Tiểu Bảo thấy tình hình như thế cũng cảm thấy buồn cười. Sai thân bình dẫn y ra sao trướng nghỉ ngơi, canh giữ cẩn thận. Ngồi cùng bọn sách ngạch đồ, Đông Quốc Cương bàn bạc kế sách đối phó. Đông Quốc Cương nói. Người này Quốc cường như thế, kiên quyết không chịu đàm phán trong quân chúng ta. Nhưng nếu cứ thấy thả y về lại thật không can tâm. Sắc ngạch đồ nói. Cứ nhốt y mười bữa nửa tháng. Mỗi ngày mổ bụng một tên quỷ là xác trước mặt y. Xem y có quật cường được nữa không. Nếu bức tử y thì chuyện này cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Chúng ta cũng ngừng vô lực bắt sống đại thần quạch đến biên giới của đối phương. Biết đâu hoàng thượng sẽ trách phạt. Đồng công gia nói rất đúng. Nếu cứ dùng biện pháp cứng rắn với y cũng không phải cách hay Các đại thần bàn bạc hồi lâu vẫn không tìm được kế sách nào hay. Hôm nay, bắt được phí yếu Đa La tuy là một trận thắng, nhưng quyết không phải là bản ý giảng quà của Hoàng thượng, có thể nói là làm trái kế sách của triều đình. Chỉ cần có một chuyện xử lý không hay là sẽ trở thành trọng tội làm trái ý chỉ. Nói tới nói lui, các đại thần đều khuyên Di Tiểu Bảo thả phí yếu Đa La về. Di Tiểu Bảo nói, Được, được, được. Chúng ta cứ giữ Y ở lại đây một đêm Sáng mai sẽ thả Y về là xong Y trở về tẩm trướng Đi qua đi lại ngẫm nghĩ Đột nhiên nghĩ ra Đầu tiên đã học ra các lượng quả thiêu hang bàn xà Đại thắng đã thành Nhã khắc tác rồi Lão tử lại học mẹn hội quần anh Chu du đùa tưởng cán vậy Ngẫm nghĩ tính toán một hồi Đã có kế sách Y trở ra quần trướng Mời viên giáo sĩ Hà Lan làm thông dịch tới Thì thào bàn bạc với Y một lúc Lại bảo y dạy cho 20 câu tiếng la sát Đọc đi đọc lại thật chính xác Không lầm chữ nào Rồi truyền gọi bốn viên tướng Và đội trưởng thân binh tới Dặn dò như thế như thế Mọi người dân lệnh ra đi Phía yếu Đà La ở sao trướng Trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên Lúc thì sợ sệt Lúc thì hối hận Làm sao ngủ được Lăng qua lăng lại đến nửa đêm Chỉ nghe chỗ cửa trướng tiếng ngấy như sấm Bà tên thân binh canh gác đều đã ngủ say phí yếu Đa La nghĩ thầm Nếu không đáp ứng điều khoản của thằng bang tử Trung Quốc này Thì nhất định rất khó thoát thần Sao mai nếu thằng mỹ quỷ này lên cơn tức giận rồi mình ta giết Vậy chết quang ủng hay sao May mà bà tên dễ binh này để ngủ say Sao không bảo hiểm trốn đi Rồi nhón chân bước xuống giường, cởi áo ra buộc vào ngang hông để quần khỏi tuột xuống. Rón rén bước ra cửa trướng. Chỉ thấy ba tên thân binh đang nằm chỗ cột lều ngay cửa trướng, đang ngủ rất say. Y đưa tay sờ lên lưng một tên thân binh, định rút thanh bội đao. Tên thân binh ấy đột nhiên hắt hơi một cái. Phi Yêu Đa La giật nảy mình, rồi rút tay lại. Chờ qua một lúc, không thấy có động tĩnh gì, lại định tới lấy bội đao của một tên thân binh khác. Tên thân binh ấy đột nhiên uốn lưng một cái, nói mớ vài câu. Phi yếu Đa La không dám chần chừ, rón rén bước ra khỏi trướng. May mà ba tên thân binh đều không hay biết gì. Y đi tới ngoài trướng, có người trong bóng tối, thấy phía ngoài có vệ binh tay cầm đèn lồng, cầm đao tuần tra, ba phía bắc đông nam đều có quân đi tuần. Chỉ có phía tây tối om tựa hồ không có ai. Lúc ấy bèn từng bước từng bước đi về phía đó. Mỗi khi thấy quân đi tuần thì con người lại núp phía sau trướng. May mà suốt trên đường đi đều được thấy bình vô sự. Vừa tới sau một ngôi trướng, đột nhiên phía tây có một toán quân đi tuần kéo tới. Phía yếu Đa La dội núp vào phía sau trướng. Nghe trong trướng có người nói chuyện là nói bằng tiếng la sát. Chỉ nghe người ấy nói. Con tướng đại nhân quyết ý đánh thẳng tới mạc tư khoa cũng không phải không được chỉ có điều đường xa xa thôi, mười phần nguy hiểm. Phi yếu Đa La cả kinh, lập tức bò rạp xuống, dán giải dưới chân trướng nhìn vào bên trong. Vừa nhìn thấy, lập tức tim đập thình thịch. Trong trướng đèn lửa soi sáng như ban ngày, Di tiểu bảo thân khoác áo choàng, mặt ung trang ngồi chính giữa, hai bên có hơn 10 viên đại tướng đứng, dưới trướng có mấy tên thân binh tay cầm đại đao. Cạnh bàn Di tiểu bảo là viên giáo sĩ người Hà Lan làm thông dịch đang đứng nói chuyện với y. Chỉ nghe Di tiểu bảo nói tiếng là xác. Chúng ta uống rượu nói chuyện với Thế yếu Dalala ở đây là giả, không phải là thật. Có bàn bạc 1 tháng 2 tháng, bàn lui bàn tới cũng đều là giả. Đại quân cứ lận lẽ tiếng nhị phía tây. Công chúa La Sát thịnh phoáng lại nhận được báo cáo của thằng nông phí yếu Dalala, nói là đang đạm phái chúng ta. Cô ta không sợ, hằng ngày vẫn vui vẻ vũ vũ Đại quân Trung Quốc đột nhiên tới dưới thành Mạc Tư Khoa tấn công. Tấn công, ha ha, kỳ lạ, bắt hết hai xa hoàng công chúa Tô Phi Á. Người La Sát khóc lóc quy xuống đầu hang Duyên giáo sĩ Hà Lan nói, Kiên hành quân đánh nhau thì ta không biết. Có điều một mặt nghĩ hòa với người La Sát, một mặt lại lén tới đánh úp kinh thành của họ. Như thế không phải là không giữ chữ tính sao? Đạo lý của Chúa dạy chúng ta là không nên lừa dối, không nên bị đập. <cười> là người La Sát lừa dối người ta trước. Y cắn ta một cái, ta trắng y lại hai cái. Cắn thiệt mạnh à. Duyên giáo sĩ cười hắc lên một tiếng. Qua một lúc lại nói. Tập huy cập tức đại dân không nên đánh nhau thì hay. Hay nước đánh nhau, người chết đều là con dân của Chúa. Thôi, thôi, thôi, đừng có nhiều lời nữa. Ta chỉ tên Bồ Tát, không có tên Chúa Trời đâu. Nếu gã phía yếu Đa La kia đàm phán công bằng, để Trung Quốc chí một phần đất đai, thì vốn cũng có thể nghị quà được. Nhưng y mục dặm đất cũng không chịu nhường. Để chúng ta hạ thành mặt tư khoa xong, tất cả đàn ông La Sát sẽ lên thiên đường. Tất cả đàn bà sẽ làm giỡn người Trung Quốc. Phía yếu Đa La càng nghe càng khiếp sợ, nghĩ thầm. Lại vô tôi, thật mang tử Trung Quốc này thật vô pháp vô thiên lớn mật lập bẫy. Hôm nay ta phải một tên thân binh, dùng ngón tay xỉa mấy cái vào người ba viên đội trưởng kỵ binh ca tác khắc. Khiến họ không thể động đậy. Đó, ngươi nhìn thấy không? Ta có nhìn thấy, đó là má thuật gì chị? Thiệt là vô cùng kỳ quái. Ma thuật của người Trung Quốc Là do thành các tư hãng truyền lại Thành các tư hãng dùng cách thức này Đánh cho người La Sát phải quỳ xuống đất đầu hàng Bọn ta lại dùng cách này đánh họ Nước La Sát lại chết rồi Phía yếu Đa La nghĩ thầm Năm xưa người Mông Cổ Có hai dạng ngựa Đánh thẳng tới Bà Lạt hùng gia lợi Thiên hạ không ai ngăn chặn được Xem ra nhất định là có ma thuật Người Phương Đông rất cổ quái Nếu họ lại sử dụng pháp thuật thì Thì làm sao là tốt đây? Chỉ nghe viên giáo sĩ nói. Nếu người la sát từ xa nổ súng, Thì ma thuật các người cũng vô dụng. Đúng vậy. Vì thế nên ta phải giả đàm phán ở đây. Còn quân đội thì tới đánh mặt tư khoa. Cũng như ăn trộm lén vào trong thành. Ta đã tới mặt tư khoa rồi. Trong thành rất nhiều người đạt đáng. Quân của bọn ta quá trang thành một dân đạt đáng trà trộn cho thành. Quân la sát canh giữ nhất định không sao phát hiện được. Phí yếu Đa La nghĩ thầm. Độc cái của thập quỷ quỷ Trung Quốc này quá thật rất lợi hại. Quân Trung Quốc cải trang thành một dân đạt đáng trà trộn tiếng vào kinh thành. Thị trĩ ma thuật thì làm sao chống cử được? Y không biết thuật điểm quyệt của sông Nhi là một loại võ công cao thâm. Phải luyện nội công tới cảnh giới thượng thừa mới có thể sử dụng. Quang binh của quân thành có mấy dạng người nhưng chỉ có một mình nàng biết công phu điểm quyệt mà thôi. Phi Yếu Đa La lại cho rằng Ma thuật ấy chỉ cần truyền thụ qua một lần thì mọi người đều biết sử dụng. Giờ ngón tay ra xỉ một cái là đối phương không sao động đậy. Mấy dạng quân Trung Quốc dùng phép thuật ấy tập kích Mạc Tư Khoa thì La Sát chỉ e phải mất nước diệt chủng. Chỉ nghe Duyên giáo sĩ nói Nếu công tước đại nhân phai hai dạng quân Trung Quốc trả trộn tiến vào thành Mạc Tư Khoa dùng ma thuật của thành các tư hãng truyền lại khống chế quân La Sát dây thì sẽ bắt sống được hai vị sa hoàng già nhất chính nữ dư, đó ràng là có thể thành công. Có điều chuyện này phải phần bí mật, lúc đại quân tiến về phía tây, không thể để cho người La Sát biết. Tập tức đại nhân, hiện nay nước La Sát đã 10 phần lớn mạnh, khác hẳn với lúc người La Sát đánh nhau với Các Tư Hãn trước kia rồi. Ta từng tới Bắc Tư Khoa, tình hình nước La Sát đều hiểu rất rõ. Sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ thả phí yếu Đa La về, Đó đàm phán với y đều là giả thôi thì không chịu ưng phận đâu bọn ta để đàm phán thêm một ngày thì quân Trung Quốc rút ngắn được một ngày lộ trên tới mã thứ quá giáậ đại nhân nhất thiết đều nên cẩn thận chuyện nghị nguy hiểm lắm biết rồi không được nói ra không được để phiếu đa la nảy ý người giật cái trước viên giáo sĩ dân dạ lui ra Tiểu Bảo quát. Gọi Dương Bá Tử Cơ, Trương La Nhũ Phu về thân binh ra khỏi trướng, dắt qua Bá Tư Cơ và Tề Lạc Phu vào. Diểu Bảo nói với hai người: "Hôm nay ta sai hai đội quân tới Bắc Tư Khoa, mang rất nhiều rất nhiều lễ vật, tặng cho công chúa Tô Phi Á. Trên đường rất nhiều trạm cướp nên phải phái nhiều quan binh hộ tống. Từ đây tới Bắc Tư Khoa chỉ có một đoạn ngắn, là có bọn cường đạo, vừa đạt đáng. cũng không dữ lắm, xin cung tứ đại nhân cứ yên tâm." Người không biết Bọn cướp đạt đáng có toán 8-9 ngàn người Có toán 21 ngàn người, 23-30 ngàn người Qua bác tư cơ và tề lạc nặc phu nhìn nhau một cái Đều có vẻ không tin di Tiểu Bảo nói Hai đoàn người của ta Chia làm hai đường Nam Bắc tới Bạc Tư Khoa Dương bác tư cơ dẫn đường cho toán phía Bắc Trương lao hữu phu dẫn đường cho toán phía Nam Hai đường đi như thế nào? Qua bác tư cơ nói sao được phía bắc thì từ đây đi qua phía tây tới xích tháp, ô tứ ô đức, vòng qua đảo phía nam hộ bố gia nhĩ, đi về phía tây qua các thành một tư khác, ngập một tư khác thì tới bậc đi qua. nói: "Đối với nam lúc bắt đầu đi cũng vậy, qua hộ bố gia nhĩ thì chia ra, đi về phía tây nam qua vùng người ha tác khắc trú, thẳng về phía tây qua các xứ áo tư khác, ô lập nhĩ tư khắc, thì tới bậc tư khác." "Không sai, cứ thế đi thôi." Lễ Giật thưa của ta sẽ giặc giả Trung Quốc giao cho công chúa. Hai người các ngươi chẳng đường, vẫn đường tốt có thưởng à, nhiều lắm à. Vẫn đường không tốt, tướng quân Trung Quốc chém đầu các ngươi. chưa? Thôi, lui ra đi. Hai viên đội trưởng La Sát lui ra xong, Di Tiểu Bảo cầm lệnh tiễn bằng vàng lên ban bố hiệu lệnh. Các viên đại tướng Trung Quốc lần lượt không người nhận lệnh. Sí La không biết họ nói những gì, chỉ thấy các viên đại tướng Trung Quốc nhận lệnh đều dáng vẻ kháng kích ngang. Vỗ ngực nắm tay, chỉ trời thề thốt Rõ ràng là đảm bảo với chủ soái Nói thế nào cũng sẽ phải đại công cáo thành Có người còn xòe tay chặt chặt vào cổ mình Có người rút khỉ thủ đâm hờ vào ngực mình Miệng không ngừng nói Mạc Tư Khoa, Mạc Tư Khoa Chắc là nói nếu không hạ được Mạc Tư Khoa Thà là tự sát Di tiểu Bảo, Kỳ Lý Cô Lô nói một tràng Bốn tên thân binh cầm một tấm bản đồ lớn trên bàn lên Dừa khéo đối diện với phía yếu Đa La, chỉ thấy ngón tay Di Tiểu Bảo từ thành ni bố sở di động về phía Tây. Dọc theo một đường màu đỏ, chỉ tới một vòng tròn màu đỏ. phí yếu Đa La tuy không biết chữ Trung Quốc trên bản đồ, nhưng nhìn vị trí cũng biết đó là Mạc Tư Khoa. Di Tiểu Bảo nói một hồi, ngón tay lại chỉ dọc theo một con đường tới Mạc Tư Khoa. phí yếu Đa La nghĩ thầm. Thật mang bán tới Trung Quốc thì thật đáng kết. Te ra bọn họ lồng mang giả tâm, đã sắp chuẩn bị đến mặt Tư Khoa rồi. Di Tử Bảo lại nói một lúc, cái đó liên tiếp nói tên phí yếu Đa La, các tướng vừa nghe thấy, đều cười ầm lên. Phí yếu Đa La nghĩ thầm. Nhất định các người cười ta vô ngốc, lừa được ta đàm phán, hoạch định biên giới kéo dài thời gian, ngắm ngầm đánh úp mà Tư Khoa. <cười> ta không bắt lừa đâu. Rồi từ từ đứng lên, nghĩ thầm. Nhà Chúa phù hộ cho bệnh phát Thì quý kế của thằng mang đến Trung Quốc này Đủ thay đế quốc Nga Là tư mình Được thượng đế thương xót Nhất định dẫn nước sẽ hưng thịnh Dù sao thì ngày mai y cũng sẽ thả mình Đêm nay không cần bảo hiểm bỏ trốn Chỉ thấy phía tây Quân tuần tra đi lại không ngớp Phía đông thì tối ôm không người Rón rén quay trở lại May mà quân thanh không hề phát hiện Về tới ngoài trướng của mình Chỉ thấy ba tên thân binh vẫn đang ngủ say Lúc ấy vào trướng đi ngủ Sáng sớm hôm sau Phi yếu Đà La ăn sáng xong Theo thân binh tới trướng trung quân di Tiểu Bảo cười nói Hầu Tứ Đại Nhân Tới qua ngủ có ngon không Vệ bên của người bảo vệ chu đáo Tự nhiên là ta ngủ rất ngon Hôm nay người không tức giận nữa đó hả Chúng ta bàn bạc và diệt hoạch định biên giới được không? Phí Yêu Đa La không đáp Lấy khăn tay trong người ra Lại buộc lên miệng di Tiểu Bảo cả giận quát Người cứng cổ như vậy Ta sẽ giết ngươi lập tức Phí Yêu Đa La không hề sợ sệt Nghĩ thầm Người định hôm nay thả ta ra Còn dám ra giải trận dễ như vậy Hay sợ ngươi chứ Duy Tiểu Bảo nổi giận một lúc Thấy Y Thủy chung vẫn không chịu khuất phục Không biết làm sao đành nói Được, người can đảm như vậy, ta rất hâm phục. Thả cho người về thôi. Người về xin cứ kỹ ngơi cho khỏe. Sau 10 ngày nữa, ta sẽ bàn chọn địa điểm khác để thương nghị hoạch định biên giới. Người ra sức kéo dài. Lúc này che quân đội đánh ướp mặt cư khoa đó lên được rồi. Ta mới không mắc lơ nữa đâu. Người thả ta về thì ta rất cảm ơn. Để bày tỏ thành ý giữa chúng ta, ta đề nghị chiều hôm nay có thể bắt đầu đàm phán. Không cần chờ sau buổi hôm nữa. Ây, chuyện ấy không gấp. Mọi người cứ nghỉ ngơi, từ từ đàm phán là được. Vua hai nước đều mong mỗi việc đàm phán thạch công sớm. Cứ ký kết điều ước hoạch định, đi giới trước đã, rồi sẽ kỹ ngơi cũng không muộn. Hoàng thượng của bọn ta cũng chẳng gấp gáp gì. Vậy thì sau 5 ngày nữa chúng ta sẽ đàm phán thôi. Không cần đớn ná, không cần. Cứ bàn luôn trong hôm nay. Hay là sau ba hôm nữa đi. Không, hôm nay. Mai nghe. Hôm nay. Ê... Cứ kiên quyết vậy, ta chỉ còn cách nhượng bộ. Có điều ta cảnh báo với người, lúc bàn cái việc hoạch định biên giới giữa hai nước, thì ta quyết không tùy tiện nhượng bộ đâu. Chúng ta sẽ ra giá, trả giá luôn, về từng thước đất. Nha! Hoạch định biên giới giữa hai nước thì phải bàn kỹ từ bước, tự bước. Nhưng đến khi bạn xong thì các cư đã tới bàn tư khoa đánh rồi. Vì nói ta là thằng hốc thật cơ. Vậy thì tệ nhân cáo tự, đa tạo công thức tại nhân mời trú. Duy Tiểu Bảo đưa y ra cửa trướng Sai một đội quân thiên mây hộ tống y về thành ni bố sở Nhưng 260 tên kỵ binh ca tắc khắc thì không thả về Phi yếu Đa La ra khỏi trướng Chỉ thấy chỗ trại quân đóng sang sát hôm qua Đạm vắng vẻ không còn gì Đại đội quân Thanh đã nhổ trại kéo đi Y ngấm ngầm quảng sợ Đặc mang tới Trung Quốc này nói là làm quá thật đáng sợ Đoàn người đi tới trước trướng chỗ hội đàm hôm qua. Chỉ thấy Ba Diên đội trưởng ca tắt khách vẫn đứng ngẩn ra ở đó, tư thế vẫn giống hệt hôm qua, không hề nhúc nhích. Trong trang quân thành có một tên quân sĩ nhỏ thó nhảy ra, bước tới trước mặt Ba Diên đội trưởng, cao giọng niệm thần chú quát lớn, thành các thứ hạng, rồi dỗ mấy chữ vào người ba người. Ba Diên đội trưởng từ từ cử động ngược, chỉ là đứng suốt nửa ngày một đêm. Quả thật đã rất mệt mỏi Hai chân tê dại Nhất tê ngồi Phật xuống đất Sáu tên quân khiên mây bước lên đỡ dậy nhiều đi dài mươi trượng Ba viên đội trưởng mới tự mình đi được Phía yếu đa La lại càng khiếp sợ Ma thuộc của thành các tư hãng Quyền lại quả nhân vô cùng tệ hại Chẳng trách năm sửa y tung hoành thiên hạ Không ai chống nổi May mà hiên đã phát minh ra quả khí Có thể không thể địch nhân tới xác người Nếu không bọn giáo đột dĩ giáo Trung Quốc lại muốn thống kỹ toàn thế giới, giáo đột chính thống giáo bọn ta đều phải biến thành nô lệ. Quân Thiên Mây hộ tống phía Yếu Đa La tới trước cửa đông thành Ni Bố Sở rồi quay trở về. Phía Yếu Đa La hỏi ba viên đội trưởng về tình hình bị trúng ma thuật. Ba viên đội trưởng đều nói lúc ấy chỉ thấy hậu tâm và trước ngực tê rần lên một cái, lập tức toàn thân không sao động đậy. Phía Yếu Đa La nói, Trên người các ngươi có mang thập tự giá không? Ba viên đội trưởng cởi áo ngoài ra đều lộ ra thập tự giá đeo trên cổ. Trong đó một người còn đeo thêm một tấm ảnh Gia Tô. phí yếu Đà La cao mày nghĩ thầm. Bà Phục của Thật Các Tư Hãng quá thật lợi hại. Ngay cả thập tự giá của Gia Tô cơ đốc cũng không ngăn chặn được. Lúc ấy lập tức giết ba đạo tấu chương, sai 15 tên kỵ binh chia làm ba đường. Cáo cấp với mặt tư khoa là quân đội Trung Quốc đã lên đường tới đánh Úc sẽ quá trang là mục dân người đạt đáng, trà trộn vào kinh thành, xin tăng cường đề phòng. Đến giữa trưa, ba toán đưa thư trước sau đều quay về, nói đường đi về phía Tây đều đã bị quân Trung Quốc cắt đứt. Vừa thấy kỵ binh la sát từ xa đã bắn tên rào rào, quả thật khó mà đi lọt. phí yếu Đa La trong lòng lo sợ, nghĩ thầm. Chỉ có thỏa thuận điều ước hoạch định đi giới với cái thằng mai tướng Trung Quốc này thật mau, thì họ mới triệt hội binh mã. Đến giờ mùi, phía yếu Đa La dắt mười mấy tùy viên tới chỗ sứ thần hai bên bàn bạc. Lần này y hoàn toàn không mang theo kỵ binh ca tắc khách để tỏ rõ là quyết không có ý gì khác. Khốn chi cho dù có mang theo vệ binh, cũng không chống đỡ được ma thuật thành các tư hãng của quân Trung Quốc, cũng là vô dụng. Phí yếu Đa La, học dấn quyên bác, làm việc tài giỏi, vốn không phải dễ dàng bị người ta đánh lừa. Nhưng người la sát đối với thành các tư hãng, có mối lo sợ thăm căn cố đế. thuộc điểm quyệt của Sông Nhi, lại mười phần tin diệu Y chính mắt nhìn thấy, không thể không tin. Y tới trước trướng, không lâu sao các đại thần phía nhà Thanh, Là bọn Di Tiểu Bảo sách ngạch đồ Đông Quốc Cương cũng tới. Di Tiểu Bảo thấy đối phương không mang theo vệ binh, liền sai quân khiến mây hộ vệ lui về. Hai bên nói chạy câu khách sáo, hoàn toàn không nhắc tới chuyện hôm qua. Lập tức bàn bạc việc hoạch định biên giới. phí Yếu Đa La muốn đàm phán thật nhanh, chuyện gì cũng nhượng bộ, khác hẳn với thái độ hôm qua. Di Tiểu Bảo trong bụng cười thầm, biết kế sách hội quần anh chu du đùa tưởng cán đã thành công. Y đối với việc quyết định biên giới thì mục hiếu cũng không thông. Lúc ấy để Sách Nghạch Đồ qua sự phiên dịch của viên giáo sĩ, bàn bạc điều khoản với đối phương. Chỉ thấy Sách Nghạch Đồ và Phí yếu Da La hai người trải một tấm bản đồ lớn ra bàn. Ngón tay của Sách Nghạch Đồ không ngừng chỉ lên phía bắc, Phí yếu Da La cau mày, ngón tay cứ từng tấc từng tấc lui về phía bắc. Một tất ấy lui lại trên bản đồ là thêm hơn mấy trăm dặm đất đai thuộc về Trung Quốc. Di tiểu Bảo nghe một lúc, trong lòng phát chán, đèn ngồi ra một cái bàn khác. Sai Thị Tùng mang thức ăn ra, ngồi bắt chéo chân, từ từ nhấm nháp các thức, quà bánh điểm tâm, trong mũi ư ử điệu thập bác mô. Phía yếu Đà La quyết tâm nhượng bộ, sách ngạch đồ sợ sẽ ra biến cố cũng không ép người quá đáng. Nhưng chữ nghĩa trong điều ước rất nghiêm ngặt. Giáo sĩ hai bên nhất nhất dịch ra tiếng Lạp Đinh Trao đổi bàn bạc cũng mất rất nhiều thời gian Đến trưa hôm thứ tư Điều ước nghi bố sở gồm 6 điều đã bàn bạc ổn thỏa Di tiểu Bảo được sách ngạch đồ và Đông Quốc Cương giải thích Nói nội dung điều ước này rất có lợi cho Trung Quốc Phần đất tắt về Trung Quốc rất rộng lớn Còn hơn rất nhiều so với trong chỉ dụ của Khang Hy Điều ước có tất cả 4 bản Một bản chữ Trung Quốc một bản chữ là sắc, hai bản chữ lập đinh. Có chú rõ là nếu văn tự đôi bên có chỗ nào ý nghĩa không phù hợp thì lấy bản chữ lập đinh làm chuẩn. Lúc ấy tùy tùng mài mực thật đậm, thấm đẫm ngoài bút, cung kính mời Khâm Sai đại thần đứng đầu phía Trung Quốc ký tên. Dì Tiểu Bảo biết được ba chữ tên mình, chỉ có điều có lúc nhìn chữ chương ra chữ gi, chữ mãi ra chữ bảo, ba chữ viết liền một chỗ thì không đến nỗi sai lắm. Nhưng nói tới chuyện giết thì chữ tiểu còn có thể miễn cưỡng đối phó được Chứ hai chữ kia thì bất kể thế nào cũng không giết được Y Bình Sinh rất khó mà đỏ mặt Nhưng lúc ấy mặt lại đỏ như chua sa Không phải tức giận, không phải say rượu Mà quả thật là có ba phần xấu hổ Sách ngạch đồ là tri kỷ của Y liền nói Loại dân tự hợp đồng này chỉ cần đóng dấu qua áp lên cũng được Vì đại nhân có giết bừa một chữ tiểu Cũng kể như là đã ký tên rồi Di tiểu bảo cảm mừng Nghĩ thầm Giết chữ tiểu thì mình nắm chắc trong tay Lúc ấy bèn nhấc bút lên vẽ một hình tròn bên trái Một hình tròn bên phải Sau đó sổ một nét thẳng xuống ở giữa Sách ngạch đồ mỉm cười nói Được rồi, giết rất đẹp Di tiểu bảo nghiêng đầu ngắm nghía chữ tiểu Đột nhiên ngẩn lên trời cười rộ Sách ngạch đồ ngạc nhiên hỏi Dì đại xoái có gì bà cười, <cười> Ngươi nhìn chữ này Một con chim hay quả trứng Không phải là như thế sao <cười> Các quan lớn bên nhà Thanh không kìm được Đều hô hô cười rộ Cả đám tùy tùng và thân binh cũng cười thành tiếng Lúc ấy di Tiểu Bảo đều dẽ chữ vào bốn bản điều ước Trên văn bản tiếng la sát dẽ một nét sổ cực lớn Sau đó phía yếu đa La Sách Ngạch Đồ và Phó Sứ phía Nga đều ký tên vào. Bản điều ước đầu tiên giữa hai nước Trung Nga như vậy đã ký xong. Đây là bản điều ước đầu tiên được ký kết giữa Trung Quốc và nước ngoài. Nhờ khăn hy trụ tính chu đáo, đa sức thu xếp mà những người được sai đi đều 10 phần đắc lực. Nên việc hoạch định biên giới trong điều ước nghi bố sở thì Trung Quốc chiếm tiện nghi rất lớn. Trong điều ước quy định phía Bắc lấy rằng núi Hương An làm ranh giới, Toàn bộ đất đai tỉnh A Mục Nhĩ và tỉnh Tân Hải thuộc Tô Liên ngày nay đều thuộc Trung Quốc. Phía Đông và Đông Nam thì tới biển. Lúc đôi bên hoạch định biên giới khu vực ấy vốn không thuộc về bên nào. Đất đai Trung Quốc chiếm cũng không phải thuộc La Sát. Mà nơi La Sát đã xây thành di dân thì sau khi ký điều ước bắt buộc phải triệt thoái. Quả thật là một thắng lợi quân sự và ngoại giao của Trung Quốc. Đất đai được cắt về Trung Quốc trong điều ước lên tới khoảng 200 dạng cây số vuông, to hơn gấp đôi các tỉnh dùng Đông Bắc Trung Quốc hiện nay. Điều ước ấy ký kết xong, khiến biên giới Trung Quốc ở phía Đông Bắc được yên ổn hơn 150 năm, mà việc xâm lấn về phía Đông của người La Sát bị cản trở, giả tâm xâm lược cũng tan thành. Sau các triều Khang Hy, Ung Chính, Càng Long, các điều ước của nhà Thanh với người ngoại quốc không gì là không mất quyền mất đất. Dịch đại chấn hùng phong quốc gia của Khang Hy Và Duy Tiểu Bảo năm ấy về sau không còn thấy nữa Theo tập quán đương thời Đôi bên đồng thời nổ pháo hướng lên trời lập thệ Thủ tính giữ lời Hơn 400 khẩu đại pháo của quân thanh Đồng thời nổ gian ở bốn phía đông tây nam bắc thành Ni Bố Sở Mặt đất rung chuyển Đại pháo của bên Nga chỉ có hơn 20 khẩu Tiếng pháo rời rạc Mạnh yếu cách nhau không biết bao nhiêu dặm Phía Yếu Đa La thầm lấy làm may, nếu quà nghị không thành, chiến sự nổ ra, thì phía Nga không một phen thua tan nát không xong. Lúc ấy, Sứa Thần hai nước tặng nhau lễ dật. phí Yếu Đa La tặng cho bọn Di Tiểu Bảo đồng hồ, kính thiên lý, đồ Đạt da điêu, các loại đao kiếm. Di Tiểu Bảo tặng Sứa Thần đối phương ngựa, yên cương, chén uống rượu bằng vàng, quần áo gấm đoạn, the lụa. Ngoài ra còn tặng mỗi kỵ binh ca tắc khắc 20 lượng bạc để bồi thường diệt bị quân thanh cách đứt thắt lưng. Đêm ấy mở tiệc lớn ăn mừng đã ký kết xong điều ước, phía yếu Đà La dẫn đất lo lắng, không biết quân thanh đi đánh úp Mạc Tư Khoa trước đó đã được gọi về chưa, không ngừng dùng lời dò xét. Nhưng Di tiểu Bảo chỉ làm ra nhẽ không biết gì.